Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này giống như thật, anh Nam vẫn bình tĩnh thấy rõ. Ta không nên xem là chuyện dị đoan, bởi vì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Tao vẫn nói cứng nửa đùa nửa thật Tôi thì không tin chút nào. Bao giờ tôi thấy tôi mới tin. Tôi bật ma cho anh xem. Hoàng Lắc đầu ngàn ngập. Dạ ông ngàn quá, tôi sợ có ngày ông bị nó cho ăn đất sét Lúc đấy đừng gọi tụi này yên nha. Tao nói như định đồng cột. Không bao giờ Các cô ngồi co rúng lại sợ sệt Bây giờ làm sao tụi tụi dám về nhà Lan cười hưởng Ừ đúng rồi Nhìn bộ ràng anh ấy các anh nghĩ xem ma quỷ nó chạy dài Mọi người đều nhìn thấy Thảo nhăn mặt Vì phải lãnh trách nhiệm đưa các cô gái về nhà Cái trọng thấy khó cho Thảo nên nói nhanh Thôi các cô vào phòng chậu khách sạn mà ngủ qua đêm Giờ đã khuya quá rồi về không tiện đâu Và lại một mình Thảo mà đưa các cô về nhà chắc tới sáng quá Quay sang Thảo anh nói luôn Anh không sợ mà cái gì Có ngày tôi cần anh đấy Nhớ nếu tôi gọi anh đến ngay nha Thao cười vòng tay cung kính Xin tôi là đại ca Lan bỗng lên tiếng Anh bênh anh Thảo hãy để cho anh đưa tụi em về Ngàn năm một thủa Không để tụi em hành ông ấy cho bỏ ghét Trời tôi làm gì mà các cô ghét Ăn ở gì mà bất công Mình giúp họ ngược lại Lại chờ cho mà hốt hết các cô cho rồi Tôi coi phải mẹ Thủ linh đánh vào vai một cái đau điểm Cái miệng ác nè Tụi này sợ ma lắm đó Ôi đây lại có ma Tụi tôi kỵ anh nói đến từ đó nghe chưa Có bắt thì bắt một mình anh đi thôi Đừng có liên lụy người khác Thủ linh nói một hơi Làm cái chọng phỉ cười Cái gì mà nhát toàn là nữ Anh nói gì anh trọng làm lên tiếng Đâu có anh có nói gì đâu trọng chối dài lan nhân mặt Bây giờ làm sao dám ngủ, chắc đêm nay phải ngủ ngồi ở đây, tới sáng thôi các bạn ạ. Ừ, bạn nói phải, lỡ bà cụ trở lại, em chắc là người ngã trước tiên. Thủ lĩnh sợ hãi nói. Cải trọng thì họ lo lắng, anh suy nghĩ một hồi rồi nói. Chắc không có chuyện gì đâu, các cô yên tâm. Chúng ta nhớ đừng kể cho ai nghe chuyện này, ngày mai là ngày vui của cô hai. Ông chủ không muốn gặp rắc rối, nên mọi người nên nén lầm. Để cho qua rồi chúng ta nói cũng không muộn Dạ mọi người đồng thanh Cái chồng nhìn theo họ anh mỉm cười Thì ra trước mặt anh các nhân viên cũng có hai phè Có người tin có người không Đã khuya anh chẳng chào không ngủ Câu chuyện ngày càng rắc rối bắt khai chồng bước vào cuộc Nhưng bắt đầu từ đâu thì anh chưa biết Suy nghĩ miền bản anh tiếp bị lúc nào không biết Trước mặt anh là vầng sáng trắng Nó di chuyển đến gần anh Vẫn sang ấy hóa thành những cục thịt tròn có mắt, mũi Nó lăn tròn đến anh Khai trọng sợ quá Nhưng chúng cứ lăn tròn quanh anh cười nhám nhở Rồi chúng lại hẹ nhau đẩy anh Kẻ đẩy người kéo Nó ngồi trên tay chân lên bụng Anh định la hét Cố vùng bẫy Nhưng tất cả đều nặng trịch Miệng anh như bị gián cứng Anh nằm đớn như cú gỗ Thế là chúng đẩy anh vùn vụt lên sàn gạch Anh mở mắt ra sợ uống cuồng Chắc là đầu mình sẽ vỡ toạc luôn Cái trọng cố lật người sang bên Nhẹ tình, ôi thoát rồi Tất cả đều biến mất nhanh chậm Trời ơi, tao đang tỉnh hay mơ Thật hại hùng khủng khiếp Cái trọng lắc lắc cái đầu Thế như cổ anh bị đau Mồ hôi dì ra ướt cả áo Anh dối bời lòng ra Bữa rồi là thực hay mộng Anh cố vắt óc ra nhưng tất cả đều dối bời Cái trọng cảm thấy đau đầu Anh ngồi lặng lẽ trong đêm tối Thế lòng mình đang dối như cuộn tư Cái này bịt hựa từ đầu Mọi người dừng tay một chút để nhìn xem cô dâu chú rẻ bước ra Họ thật đẹp đúng Ở khách sạn này họ từng chứng kiến những đôi trai gái nên duyên đến đất hàng Nhưng hôm nay đôi trai tài gái sắc đó là ông chủ và bà, bà chủ tương lai của mình Thủy Tiên khả trọng lời đinh hồn của họ đoạn gạt Chú rể hình như đôi mắt trúng sâu, nét mặt vơ phở Điều đó không dấu được Thủy Tiên và ông tình Ông ấm nghỉ Quái, thằng chồng hôm nay sao nó hốc hát quá vậy Trong óc ông thoáng qua Hay là nó gặp chắc có chuyện gì Ông Khái Hòa nói nhỏ bên tai Là ông giật mình Anh tuyên bố đi anh xui Hả Bà Thủy ngại khi thấy chồng mình Như từ cung trăng xuống Liền kéo nhà tay ông Ông làm cái gì mà như vỗng đá vậy Có nghe anh Hòa nói không Ừ tôi nghe rồi Làm để xong rồi mọi người Quê quần bên bàn tiệc thật vui vẻ Tỳ tiên trong chiếc áo dài gấm thượng ngài thật tha thiết, cô lén nhìn Khải trọng, trời lúc mọi người đã vui vẻ cũng để ý, cô hỏi nhỏ: "Sao anh có điều gì buồn ư?" Khải... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net